Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, chương là Tiễn Thần Cái Thế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhân vật chính của chúng ta đã triệu hồi ra được võ tổng, tuy nhiên tên này quan điểm khá là cứng ngắc về cái thân phận mà gọi là tá điển cho thuê của mình và hắn muốn là người ta phải đến cầu để mà thuê mướn chứ không phải là mình đi đến để chào hàng người ta, đánh mất thân phận các tiểu. Cuối cùng thì làm cho nhân vật chính Giang Thái Huyền của chúng ta phải rất là bực bội. Bởi vì thời hạn để hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên chỉ có 3 ngày thôi. Hắn cũng đã gọi là cho võ tổng cùng với người bạn của mình là Tây Môn Tình. Tiến vào trong cái hành trì gần đó có cả môn phái của hắn để chào mời người ta mua. đóng biển gỗ các kiểu nhưng không ai quan tâm. Vào ban đêm thì có một nữ tử bất ngờ tìm đến. Tuy nhiên có vẻ như nữ tử này lại không có tiền. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Nữ tử kia ngây người nhịn không được mà nói. Ta là thang nguyệt lộ của học viện Thanh Nguyệt đây. Ồ, người không biết ta Lăn đi, ai quen biết người chứ? Thang nguyệt lộ ngây người ra, sắc mặt vô cùng đặc sắc. Mình học viện Thanh Nguyệt tiếng nổi như cồn. Con người này cư nhiên chưa từng nghe qua tên nàng, con bảo nàng cút đi ư càng lẽ người này thực sự đã đoạn tuyệt với thế sự rồi sao. Không có tiền thì đừng quấy rầy ta buôn bán, ta rất bận rộn, Giang Thái Huyền bĩu môi nói. Trước người cũng đã có học sinh tới và lấy bản đồ đi rồi. Thang Nguyệt Lộ biến sắc, lần khảo hạch này nàng nhất định phải lấy được thành tích tốt, lấy được phần thưởng của khảo hạch. Hít sâu một hơi, Thang Nguyệt Lộ cắn răng một cái mà nói, người thực sự có bản đồ xong. Người có tiền rồi sao? Giang Thái Huyền hai mắt tỏa sáng, Lần nữa trình diễn tay nghề chào hàng của bản thân. Thì cần ngươi có tiền thì tất cả đều dễ nói. Thợ gian ở chỗ ta đều là tinh phẩm cảm. Thang Nguyệt Lộ sắc mặt sầm lại. Người có thể không bàn đến tiền có được không? Dường như là không trông thấy sắc mặt của Thang Nguyệt Lộ. Giang Thái Huyền nước miếng văng tung tóe mà nói. Có nhìn thấy tấm da hổ kia không? Hai hôm trước vừa giết. Đây là tiền thiên yêu hổ. Thang Nguyệt Lộ hít vào một hơi khí lạnh. Con người này không phải là phế vật cọc viện Thanh Nguyệt hay sao? Hắn làm sao lại có da của Tiên Thiên Hổ yêu, còn đệm ở dưới mông để ngồi nữa? Ngươi có biết Tiên Thiên yêu hổ nó quý giá như thế nào không? Là đáng giá ngàn vàng đó. Về phần nói là vừa mới giết được thì bản thân Thanh Nguyệt lộ căn bản là không tin. Người trước mắt này đừng nói giết chết Tiên Thiên yêu thú, đến dã thú bình thường có khi hắn còn không giết được. Nói nhiều như vậy rồi, ngươi rốt cuộc có tiền hay không? Nếu không phải là còn ôm một tia hy vọng cuối cùng thì Giang Thái Huyền đã sớm quay đầu rời đi. Không có, nhưng ta nghĩ miếng ngọc bội này hẳn là có thể đổi lấy một phần bản đồ rồi chứ. Thang Nguyệt Lộ cắn răng, móc ra một miếng ngọc bội màu tím. Ngọc bội tím đậm ở phía trên có khắc từng đường hoa văn. Giang Thái Huyền thì không biết, nhưng hệ thống thì lại biết. Tinh phát hiện ra pháp khí trúc cơ kỳ, giá trị là 100 nguyên tệ. 100 nguyên tệ? Giang Thái Huyền trong lòng run lên, miếng ngọc bội này cư nhiên lại làm pháp tí trúc cơ, cô nương này rốt cuộc có thân phận gì chứ. Ngọc bội kia rất quý giá, nhưng ta cũng không thể để cho người thiệt thòi. bản đồ gì đó thì ta không cho người nữa, mà cho người thuê luôn thợ săn, Giang Thái Huyền nói. Thợ săn, thăng nguyệt lộ hơi xứng sở, võ tổng đâu, ra tiếp khách. Giang Thái Huyền liền vỗ tay bồm bốp mà nói, Ấy, thân ảnh chợt lóe lên, võ tổng đã xuất hiện ở trước cửa. Ông quyển nói, võ tổng, võ nhị Lang tiếp kiến chàng chủ. Đây là cao thủ tiên thiên, sang nguyệt lộ kinh hoàng, cắm mắt của nàng là không kém, đã gặp qua không ít cường giả, cớ sao mà có thể không nhận ra. Võ tổng là một vị tiên thiên cao thủ, hơn nữa còn là một tiên thiên rất mạnh. Con người này rõ ràng chỉ là phế vật, làm sao có thể quen biết tiên thiên cao thủ. Hơn nữa vị tiên thiên cao thủ này lại hình như rất tôn kính hắn. Võ tổng. Nhiệm vụ của ngươi là giúp đỡ vị khách này hoàn thành khảo hạch. Trong lúc đó, ngươi phải nghe theo mọi sự sắp xếp, không được nóng nảy hành động. Giang Thái Huyền nói. Càng chủ yên tâm, phó tòng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Quách tòng vỗ ngực phành phạch, nói chắc nịch. Thang Nguyệt Lộ tiểu thư, xin hỏi, cuộc làm ăn này có làm hay không? Giang Thái Huyền nhìn về phía Thang Nguyệt Lộ, trong ánh mắt tràn ngập sự trở mong. À... Sao nguyệt lộ hoàn toàn kinh hoảng, giờ phút này nghe được giọng nói của Giang Thái Huyền, nàng lấy lại tinh thần vội vàng nói. Ta đáp ứng, nhưng Ngọc Bội này chỉ là cầm cố thôi, ta sẽ chuộc về. Được, chỉ cần ngươi có tiền thì tùy lúc có thể chuộc đồ. Giang Thái Huyền vui mừng nhận Ngọc Bội, sau đó nói, Giao dịch thành công, trong lúc khảo hạch, võ tòng chính là trợ thủ đắc lực của ngươi. Nói xong hắn liền không để ý tới, hai người bọn họ thu dọn chỗ ra hổ oạch một cái tiến vào đạo tràng sau đó đóng cửa lại. Thang Nguyệt Lộ cũng vui mừng dẫn võ tổng rời đi. nàng lúc đầu vốn chỉ muốn có một phần bản đồ, lại biết được là ai biết được lại thuê được một tên tiên thiên cao thủ. Tiên thiên cao thủ hoàn toàn có thể xông vào sâu trong yêu thú sơn mạch. Cho dù những học sinh kia có lấy được bản đồ trước thì đã sau. Võ tổng, ngươi có quen thuộc yêu thú sơn mạch hay không? Thang Nguyệt Lộ hỏi. Đã đi qua một lần, giết mấy con tiền thiên yêu thú để cho chàng chủ một bữa ăn ngon, có tòng vẻ mặt bình tĩnh nói. Thang Nguyệt Lộ không lấy được sự bình tĩnh, giết mấy con tiền thiên yêu thú để làm một bữa ngon ư. Phải biết rằng khí lực của yêu thú là rất mạnh, tương đồng lực chiến đấu cũng rất khỏe, cho dù là đạo sư cũng không dám nói rằng có thể giết chết tiền thiên yêu thú. đợi gặp được yêu thú, người đánh nó trọng thương, ta là người đánh chết nó cuối cùng có được hay không? Thang Nguyệt Lộ nói. Không thành vấn đề Người là chủ Người nói là được Võ Tổng đáp Rất nhanh thì Thang Nguyệt Lộ phát hiện ra Mình đi tìm Giang Thái Huyền là rất đúng Võ Tổng quả nhiên rất nghe lời Sau khi đánh yêu thú trọng thương Không còn sức phản kháng liền để cho nàng đánh chết Không để ý tới Thang Nguyệt Lộ và Võ Tổng Giang Thái Huyền do phút này đang kích động Bởi vì hắn cuối cùng đã hoàn thành Cuộc làm ăn đầu tiên Tinh Túc chủ đã hoàn thành mối làm ăn đầu tiên Độ hoàn thành cực cao Phần thưởng hạt giống thần ma cấp thấp là một hạt lý quảng, một suất thần ma linh thực, túi lớn. Tinh, xét thấy túc chủ có độ hoàn thành cực cao, phát động ra khen thưởng ngoài định mức, một lọ linh dịch để dưỡng thần ma cấp thấp, thần ma tổ kinh cơ sở thiên. Thiên ở đây có nghĩa là trương. Tinh, cuộc làm ăn đầu tiên của túc chủ giá cả giao dịch là 100 nguyên tệ. Túc chủ được rút một đồng nguyên tệ chiết khấu đã để sẵn trong kho cá nhân. Gói quả lớn? Thực sự là gói quả lớn sao? Giang Thái Huyền phản thân kích động đến run dày. Hạt giống thần ma lại xuất hiện, hơn nữa còn có dịch dinh dưỡng. Dịch dinh dưỡng của thần ma cấp thấp có thể khiến cho cây thần ma mọc ra một thần ma sau chỉ một canh giờ. Để ta xem lý quảng này là ai. Giang Thái Huyền kiềm chế kích động nhìn về phía hạt giống thần ma. Hạt giống thần ma cấp thấp, lý quảng, lúc quan sống chính là thần tiễn, thiên phú là tiễn cảnh tay bắn cung có uy năng tăng phúc gấp trăm phần trăm thần ma bất diệt thể chính là thần tiễn thể tự mang theo kỹ năng bản mệnh tiễn thuật một cung bắn lên trời chú ý hạt giống hoàn hảo có thể gieo trồng quan hàng này chẳng lẽ là phi tướng quân sao giang thái huyền hít sâu một hơi được rồi hắn lại bị kích động ở đã có một võ tổng lần này lại trồng thêm một lý quảng nữa Giang Thái Huyền còn không kịp kiểm tra các phần thưởng còn lại đã lon toàn chạy đến vườn thuốc, đem Lý Quảng trông xuống. Sau đó nhìn cái màu xanh biếc của cây thần ma mọc ra, hắn lại tưới dịch dinh dưỡng thần ma. Làm xong tất cả, Giang Thái Huyền mới trở lại đạo tràng, tiếp tục nghiên cứu phần thưởng của hệ thống. Tinh, Túc Chủ giành được thần ma linh thực, tức là đồ ăn vặt một túi lớn. Thần ma tổ kinh là cơ sở thiên. Tinh, Túc Chủ mở ra thần ma linh thực. Giành được hai tiên thiên linh thạch cấp thấp, một sợi tiên thiên linh khí thuần túy, một thần ma đan. Quả nhiên là gói quả lớn. Giang Thái Huyền cảm thấy là mình đã kích động đến tận họng, giàu to rồi, thực sự giàu. Tiên thiên linh thạch a, đều là tiên thiên linh khí, hơn nữa còn có một sợi tiên thiên linh khí thuần túy, còn có cả thần ma tổ kinh. Giang Thái Huyền lại nhìn về phía một phần thưởng khác. Thần ma tổ kinh, vô thượng kinh văn, là công pháp thần ma cơ sở hoàn mỹ nhất do tổ thần ma sáng tạo. Công pháp thần ma cơ sở hoàn mỹ nhất ư. Giang Thái Huyền nhất thời hiện lên một chút tâm tư. Nên tảng luyện khí trước kia đã đổi rồi. Đây là thứ do tổ thần ma sáng tạo. So với cái gì mà công pháp giáo dục cao đẳng thổ tả khí gió, chết ôn ma toi, thì đẳng cấp mạnh hơn rất nhiều. Tuyệt đối là sản phẩm giáo dục cao cấp nhất. Tinh... Túc chủ, trên đây là mức độ cao cấp nhất của việc hoàn thành cuộc làm ăn đầu tiên. Thần ma đạo tràng hoàn toàn quá lại. Giang Thái Huyền nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Sau này thì hắn không cần phải lo thần ma đạo chẳng sẽ biến mất nữa. Tinh! Thần ma tổ kinh sơ cấp có học hay là không? Học. Giang Thái Huyền lập tức đồng ý. Ngay sau đó thì một lượng thông tin khổng lồ dồn dập xuất hiện. Từng câu từng chữ bí ẩn, khó hiểu dần hiện ra. Tuy tu vi không có tăng lên nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã lĩnh hội được toàn bộ nội dung tối nghĩa của thần ma tổ kinh sơ cấp Chậc chậc, dù thần ma tổ kinh sơ cấp, có thể dùng để tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, nhưng lại cần đến linh khí tiên thiên mới có thể tu luyện được. Giang Thái Huyền cứ ngỡ là bản thân nhận được, đúng phần thưởng này đã hơi lắm rồi, nhưng ai ngờ chúng hoàn toàn chẳng đủ để tu luyện thần ma tổ kinh. thôi thì đành chuyển hóa năng lượng trong cơ thể, thành nguyên khí thần ma trước vậy. Giang Thái Huyền cũng không nghĩ làn màn nữa, hắn lấy một viên linh thạch tiên thiên ra và bắt đầu tu luyện. Nhờ có thần ma tổ kinh, hắn có thể dễ dàng hấp thu linh khí tiên thiên ở bên trong linh thạch. Linh khí tiên thiên thuần khiết, len lỏi vào cơ thể. Giang Thái Huyền không hỏi thư thái mà kêu lên một tiếng rên rỉ, nguyên khí trong người cũng trở nên sụp sôi. Dù sao nguyên khí của Giang Thái Huyền cũng là do hấp thu thần ma đan mà thành, thế nên, nên phẩm chất đương nhiên không tệ. Chẳng qua nếu muốn so sánh với linh khí tiên thiên thì còn kém rất xa. Linh khí tiên thiên nhập thể thần ma tổ kinh vận chuyển, Một dòng linh khí tiên thiên kéo theo nguyên khí của thể nội nhanh chóng chuyển hóa theo thần ma tổ kinh. Năng lượng của thần ma đan vốn còn ẩn nấu trong thể nội cũng bị thần ma tổ kinh điều động. Nó không ngừng gột rửa cơ thể, cường hóa gần cốt, nâng cao sức mạnh cả thể xác lẫn tinh thần, mở rộng than điền. Nguyên khí của thể nội càng ngày càng thuần chất, thể phách cũng ngày càng lớn mạnh. Giang Thái Huyền phát hiện tùy nguyên khí chưa đậm đặc, nhưng uy lực của nó lại mạnh hơn trước gấp bội lần thể phách cũng trở nên cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù chưa đến mức là đau thương bất nhập, nhưng hiện tại vũ khí bình thường đã không thể làm hắn bị thương. Đan điền cũng phình lớn hơn trước, kích thước ít nhất phải gấp 3 lần đan điền của võ giả bình thường, lượng nguyên khí chứa đựng trong đó càng thêm đáng sợ. Đây chính là điểm mạnh của thần ma tổ kinh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái đã đến bình minh. Sau cả một đêm tu luyện, Giang Thái Huyền đã thành công chuyển hóa nguyên khí thể nội thành nguyên khí thần ma. Tuy Tu Vi hiện tại chưa có đột phá gì, nhưng nguyên khí trong đan điển lại gấp 3 lần so với trước, chiến lược cũng theo đó mà tăng lên vùn vụt. Hắn có cảm giác là chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng có thể giết được bản thân trước kia. Hiện tại chỉ mới thanh tẩy một lần, hai lần. Nếu như điều động được năng lượng của thần Ma Đan tinh luyện từ trong ra ngoài một lần, thì hắn hoàn toàn có thể ngang cơ với võ giả ở dưới tiên thiên. Lại phải tắm rồi. Giang Thái Huyền trùn mũi lại. Có thần ma đàn thanh tẩy, tạp chất trong cơ thể đều được ép ra. Giờ thì toàn thân hắn đầu đầu cũng một màu đen xì, nhấp nháp và tỏa ra mùi tanh thối. Chỉ truyền hóa nguyên khí thôi mà đã tiêu tốn hết, gần một viên linh thạch rồi. gồm cả số phần thưởng còn dư lại, chắc chắn cũng không đủ để cho mình tu luyện đến tiên thiên. giọng của Giang Thải Huyền bĩu môi. Hắn đứng dậy mở cửa, lấy nước để tắm rửa, thay phục xong thì một trang trai trẻ đã xuất hiện trước mặt hắn. Y khoác áo xanh, vẻ mặt lạnh lùng, lưng đeo một cây trường cung cũng màu xanh, hơi thở thì mờ nhạt, chẳng khác nào là một người bình thường. Giang Thái Huyền vừa định nói chuyện thì Y đã lên tiếng trước. Tài hạ Lý Quảng xin ra mắt chủ thượng. Người còn có cả vũ khí. Giang Thái Huyền kinh ngạc, lần trước võ tổng xuất hiện chẳng cầm theo cái thổ tả gì. Đây là pháp bảo tùy thân của Lý Quảng, tiễn thần cung, Lý Quảng đáp. Thần ma cấp thấp Lý Quảng, tiễn thần cái thế. Thần ma cấp thấp, tuổi nhỏ, trúc cơ đỉnh phong, ưu điểm bách phát bách trúng, cơ thể bất diệt, tiễn thần thể, thân khí tùy thân, tiễn thần cung, chức năng có sẵn, thuật bắn cung, nhất tiễn phi thiên. Trúc cơ đỉnh phong, hai mắt của Giang Thái Huyền tỏa sáng, hắn cảm thấy từ giờ thì hắn chẳng cần phải kiêng rè bố quan thằng nào nữa. Đương nhiên, chỉ là vô địch ở học viện Thanh Nguyệt thôi, chứ trong thành Thanh Nguyệt này, người có cảnh giới cao hơn trúc cơ kỳ cũng không phải là một con số ít tin chủ thượng hãy giao nhiệm vụ quảng ta không thể chờ thêm được nữa non dáng vẻ của lý quảng vô cùng gấp gáp tạm thời chưa có nhiệm vụ người cứ chờ đó đã giang thái huyền vừa dứt câu thì lý quảng đã biến mất tâm giọng y từ xa xa truyền đến nếu đã không có việc quảng sẽ lên yêu thú sơn mạch dạo một lúc giang thái huyền đã quen với việc là thần ma xuất quỷ nhập thần như thế này cho nên hắn cũng chẳng để ý tới việc lý quảng muốn lên yêu thú sơn mạch hắn chỉ nói nhớ đem yêu thú về cho ta bất kể lúc nào hắn cũng có thể liên lạc với thần ma cho dù bây giờ Lý Quảng đã đi mất nhưng chỉ cần hắn mở miệng chắc chắn là y có thể nghe thấy với tu vi trúc cơ đỉnh phong có thể hoàn toàn yên tâm mà đi quan sát chung quanh chỉ cần không tự mình tìm chết tiến quá sâu vào chọc tức những lão yêu đang bế quan là được rảnh rỗi không muốn lại cứ muốn phải kiếm việc để làm Giang Thái Huyền bĩu um môi không bao lâu sau thì mập mạp lại tự giác chạy đến nấu cơm Ngày nào cũng được ăn thịt yêu thú tiên thiên thì đúng là thích chết đi được. Tinh nhiệm vụ mới, hoàn thành 10 đơn hàng. Phần thưởng là một hạt giống thần ma, một phần dịch dinh dưỡng thần ma. Thời gian hoàn thành là 10 ngày, số tiền kiếm được càng nhiều, nhiệm vụ hoàn thành càng nhanh, đồng thời cũng thu được phần thưởng phụ. 10 vụ, giá lại còn phải cao. Giang Thái Huyền ngây người ra, lại còn hạn trong 10 ngày, có nghĩa là mỗi ngày hắn phải ít nhất kiếm được một mối sau. Giang Thái Huyền cầm tấm ván gỗ cẩn thận khắc từng chữ, chỉ khi thấy vừa ý, hắn mới tiếp tục khắc chữ tiếp theo. Huyền ca, cơm xong rồi đây. Tây môn mập mạp nuốt nước miếng bước tới bên cạnh Giang Thái Huyền, tuy là thèm lắm nhưng y không dám ăn vụng. Ờ, Giang Thái Huyền gật đầu, sau khi tu luyện thần ma tổ kinh, thể chất của hắn cũng theo đó mà được tinh luyện, đồng thời sức lực cũng tăng thêm rất nhiều, Tiêu khắc cái gì đó cũng hoàn toàn không tốn công sức. Thầy hắn vừa ăn cơm, vừa khắc chữ, tay muôn mập mạp liếc trộm một cái, khó hiểu hỏi. Quyền ca, ngươi khắc mấy cái này làm gì vậy? Tòa thuê thợ săn, người dẫn đường lên yêu thú sơn mạch, nắm rõ khu vực như trong lòng bàn tay. Chúng ta vào yêu thú sơn mạch lúc nào vậy? Bọn họ luôn nổi danh là vô dụng, bình thường trốn ở trong dược điền, còn phải lo lắng vì sợ bị yêu thú sông vào làm thịt, chứ nói chi là tự mình tiến vào yêu thú sơn mạch. Giang Thái Huyền liếc mắt nhìn Tây Môn Mập Mạp thở ơ đáp. Võ tổng từng vào. Hắn chưa vào núi, hắn cũng không quyết định bán bản đồ. Có hai đại cao thủ ở bên cạnh, khu vực vòng ngoài của yêu thú sân mạch. Hắn đi đâu mà chẳng được, sợ cái khỉ gì. Tây Môn Mập Mạp không nói tiếp, y nhìn giáo rác. Chắc chắn là Võ tổng không có ở đây, mới tò mò nói. Huyền ca, thế Võ tổng là người ở đâu vậy? Không phải là người nói chỗ Võ tổng cách chúng ta rất xa hay sao? Với lại... Hình như là hắn rất khách sáo với ngươi. Muốn biết à? Giang Thái Huyền ngước mắt khẽ cong khóe miệng lên. Mập mạp này, nếu như ngươi muốn biết những chuyện này thì đi kiếm tiền đi, kiếm thật nhiều vào. Chỉ cần ngươi giao tiền ra thì ta sẽ nói cho ngươi nghe. Tây môn mập mạp lập tức im miệng y còn nghèo hơn cả Giang Thái Huyền không có một xu dính túi mà Giang Thái Huyền lại đang có một tệ đây này. Tuy rằng ở thành Thanh Nguyệt một tệ này chẳng là cái đinh gì Nhưng với người bình thường thì cũng coi như thuộc vào hàng trung lưu. Cắt xong, Giang Thái Huyền bắt đầu suy tính về bước kế tiếp. Mập mạp, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nếu như ngươi làm được thì ta sẽ đồng ý với ngươi một chuyện. Ví dụ như trở thành võ giả chẳng hạn. Võ giả. Tây môn mập mạp thở ồ ồ. Võ giả đó. Nếu y có thể trở thành võ giả thì có lẽ y sẽ được quay về Tây môn ra. Không cần phải vui thân ở cái dược điển cằn cỗi này nữa. Về sau thì cơm no, rượu say Còn có thể đi trêu gạo người khác. Ờ, Giang Thái Huyền gật đầu. Tây môn mập mạp cũng liên tục gật đầu, bàn tay béo múp đập bồm bốp vào lồng ngực, thì hùng hồn nói, Huyền ca, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Dù là núi đao hay biển lửa, Tây môn tỉnh ta cũng sẽ giúp ngươi đến cùng. Giang Thái Huyền bĩu môi, ngươi chỉ cần trào mấy tấm bảng này ở khắp các đường lớn hẻm nhỏ trong thành Thanh Nguyệt là xong chuyện. <cười> thành Thanh Nguyệt ư? sắc mặt của Tây Môn mập mạp trắng bạch ra, và mặt hào hùng ban nãy lập tức xỉu xuống. Huyền Ca, Thành Thanh Nguyệt cách nơi này tới mười mấy dặm. Hơn nữa Thành Thanh Nguyệt còn có đội tuần tra. Nếu ta dám tự ý treo mấy tấm bảng này lên, họ sẽ đánh chết ta mất. Giang Thái Huyền híp mắt nhìn mập mạp, hắn nói: Quài bảo ngươi làm vào ban ngày đâu? tranh thủ tối không có người đi mà treo. Làm xong rồi về đây, ta giúp ngươi trở thành võ giả." Giang Thái Huyền đã hỏi hệ thống nhất thiết phải dùng dịch dinh dưỡng thần ma để kích phát huyết mạch quyền quy, hắn có thể dùng cách của thế giới này để kích phát, tuy không tiện bằng hệ thống nhưng bù lại nó được cái là không tốn tiền. Nếu Tây môn mập mạp có thể làm xong thì hắn cũng không ngại giúp y lột xác. Tây môn mập mạp bị gãy chúng chỗ ngứa, nếu như y trở thành võ giả thì mọi mong ước đều có thể trở thành hiện thực. Vì những bông hòa tươi đẹp huyền ca, chuyện này cứ giao cho ta, nhưng mà nhiều như vậy sao ta mang đi hết được? Hơn 10 dặm thì hơi mệt một chút, nhưng tây môn một mạp vẫn có thể đi, thế nhưng mà phải khiêng theo nhiều tấm ván gỗ như thế này thì là không thể. Giang Thái Huyền trầm tư, nếu tây môn mập mạp đi một mình, có khi đến cửa thành hắn cũng không vào được. Mấy tấm bảng này lại càng không thể mang vào, lần này hắn thật đúng là nghĩ quá rồi. Đợi thêm 2 ngày nữa, ta bảo võ tòng đi với người, Giang Thái Huyền nói, tây môn mập mạp mừng rỡ mặc dù y có hơi sợ võ tổng, thế nhưng có một cao thủ tiên thiên đi cùng thì sẽ càng thêm an toàn. ăn xong, tây môn mập mạp liền trở về. y vẫn còn phải trông coi dược điền. giang Thái huyền thì đi vào thần ma đạo tràng. do dự nhìn vào cái bản xoay thạch anh, phần thưởng thân võ thể trên bản xoay đã đổi thành một môn võ công chỉ xích thiên nhanh. đây là chiêu thức có đẳng cấp cực cao. Nếu như luyện thành chỉ cần nhảy một bước là ắt có thể đến tận cùng của thế giới bàn xoay này có 9 ô ngoại trừ một ô là phần thưởng chỉ xích thiên nhai thì 8 ô còn lại đều chỉ ghi chữ cảm ơn đã tham dự có muốn thử không ta giảm cho người nửa giá một kim tệ có thể xoay hai lần nói không muốn thì là giả nhưng mà hiện tại hắn chỉ có đúng một nguyên tệ hơn nữa là khó khăn lắm hắn mới có được một tệ này mình đã có tầm pháp của tổ kinh thần ma Cái mà mình thiếu bây giờ chính là chiêu thức. Dòng của Giang Thái Huyền gọi hệ thống. Hệ thống, có thể đổi một nguyên tệ của ta thành kim tệ hay không? Có thể. Một nguyên tệ trong túi bạc nhỏ nháy mắt biến thành 1000 kim tệ. Giang Thái Huyền vội lấy 10 kim tệ đặt lên bàn. Đầu kim ở trên bàn xoay lập tức chuyển động. Tinh, cảm ơn đã tham dự. Tinh, cảm ơn đã tham dự. Tinh, bạn đã tiêu hết 10 kim tệ. Tinh, cảm ơn. Tinh Bạn đã tiêu hết 10 kim tệ. Đậu xanh. Mặt của Giang Thái Huyển căng cứng. Chỉ một chốc thôi mà 100 kim tệ quán đã đi tong. Hệ thống. Ta thấy trời như vậy là không công bằng. Ta là ký chủ. Lẽ ra là phải quy định thêm chỉ số may mắn. Tích được bao nhiêu điểm thì nhận được bảo vật chứ. Hệ thống cười lạnh. Nằm mơ. Giang Thái huyền bĩu môi. Tiếp tục móc thêm kim tệ. Chỉ xích thiên nhai. Chiêu thức cần thiết để chạy thoát thân. Hoặc là gấp rút lên đường hắn nhất định phải có đinh cảm ơn đinh chúc mừng bạn nhận được chiêu thức thần ma chỉ xích thiên nhai đinh cảm ơn đã tham dự đinh cảm ơn đã tham dự má nó giang Cái huyền nhảy dựng lên hận không thể đánh chết hệ thống ta đã quay chúng rồi tại sao không nhắc nhở làm lãng phí hết hai kim tệ của ta chỉ tại hắn kích động quá không chú ý thấy là bản thân đã nhận thưởng mà cứ tiếp tục bỏ thêm kim tệ Nếu như không phải lần quay nào nó cũng báo kết quả Thì có lẽ anh đã bỏ hết tiền vào đây mất rồi Giang Thái Huyền kiểm tra lại số kim tệ của mình Mà khóc không thành tiếng Thì còn dư lại mỗi 10 kim tệ thôi Làm lụng mệt chết lên chết xuống Mới hoàn thành được một vụ làm ăn vất vả lắm mới bò lên được từng lớp trung lưu Bây giờ coi như lại trở về đêm trước ngày giải phóng Có điều nhận được chỉ xích thiên nhai Cũng xem như món hời rồi Giang Thái Huyền vui vẻ Nhìn bí tịch ở trong kho hàng có thể chiếm được chỉ xích thiên nhai tuyệt đối là có lời. Mặc dù chỉ xích thiên nhai này chỉ là chiêu thức thần ma cấp thấp, nhưng nó có thể tùy theo tu vi của người tu luyện tăng cao mà ngày càng mạnh mẽ lên, có thể nói đây là một cuốn bí tịch vô cùng trân quý, quả ra hơn ngàn nguyên tệ cũng chưa chắc đã mua được. "Hình, có muốn học chỉ xích thiên nhai hay không?" "Có." Giang Thái Huyền kìm nén sự hân hoan trong lòng, chọn học chiêu thức, toàn bộ phương pháp tu luyện và những nội dung tối nghĩa của chỉ xích thiên nhai lại ào ào xuất hiện trong đầu hắn. Thì trong chốc lát hắn đã học xong chỉ xích thiên nhai, cái còn thiếu chính là tu vi và mức độ thuần thục. Sau khi học xong chỉ xích thiên nhai, Giang Thái Huyền cảm thấy cơ thể của mình không còn như trước, mà bỗng trở nên nhẹ bẫng, giống như chỉ cần khẽ nhảy một cái là có thể bay lên trời cao. Nhưng đương nhiên, đây chỉ là ảo giác thôi, nhảy một bước trời đất đảo điên. Giang Thái Huyền chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt nhoáng cái, hắn đã đứng cạnh giếng nước, Công hổ danh là chiêu thức thần ma, chỉ thử đại một chút mà có thể đi xa đến tận đây sau. Giang Thái Huyền vô cùng mừng rỡ. giếng nước này và đạo tràng thần ma nó cách nhau đến hai ba mươi mét cơ đấy. Xào xạc, cây cối lay động làm Giang Thái Huyền giật mình. Một thiếu niên mặc quần áo làm lũ bẩn thiểu, bước ra từ rừng cây, lẩm bẩm, tìm được rồi. Này, ngươi là người dẫn đường ở yêu thú sơn mạch à? Thiếu niên nhìn hắn với ánh mắt mong chờ. Giang Thái Huyền gật đầu, khẽ nhìn thiếu niên nọ. Người đi theo ta, cho khi nào ta qua được đợt kiểm tra này, sẽ nhận người làm tiểu đệ. Hai mắt thiếu niên tỏa sáng, y lập tức đứng thẳng người lên. Nhưng khi kết hợp với quần áo rách nát bay vất phơ trong gió, thì trông nó buồn cười không chịu được. Giang Thái Huyền nghệt mặt ra, từ bao giờ mà học sinh của học viện thành Nguyệt lại trông có vẻ ngu xuẩn đến thế này. Sao? Người không lên tiếng, không tin ta à? Thiếu niên này cau mày không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Người có biết ta là ai không? Ta là đại thiếu gia của Vương Gia ở thành Thanh Nguyệt này. chỉ cần ta nói một câu thôi là có biết bao nhiêu người muốn làm đàn em của ta ấy chứ? Người có tiền không? Hai mắt của Giang Thái Huyền sáng như đèn pha. Hắn biết Vương Gia đây là gia tộc bậc nhất trong thành Thanh Nguyệt. Tiền nhiều vô số kể Tiền. Thứ mà nhà ta có nhiều nhất là tiền. Người giúp ta qua được cuộc kiểm tra lần này. Ta sẽ thưởng cho người một trăm kim tệ. Thiếu niên kia kêu ngạo nói, bao nhiêu? Một trăm kim tệ. Ngạo kết sắc như người, chắc chưa bao giờ được nhìn thấy số tiền lớn như vậy chứ gì. Ta nói cho người biết, nếu như người... Thiếu niên đang nói liên tục không ngớt, đắc ý khoe khoang bản thân có bao nhiêu thói xấu và giàu có đến mức nào, thì Giang Thái Huyền sầm mặt quay người bỏ đi. Ê này đồ nhà quê, bị ta hủ sợ rồi hả? Ta nói thật, chỉ cần người giúp ta, người sẽ có ngay một trăm kim tệ không tin thì ngươi cứ vào thành thanh nguyệt mà nghe ngóng xem nghe ngóng cái đầu ngươi giang thái huyền sầm mặt kinh bỉ nhìn thiếu niên này một trăm kim tệ người bị ngu à nhìn ông đây giống như người chưa từng thấy tiền bao giờ lắm hả thiếu niên kia ngớ người ra nếu như đoán không lầm thì người ở nơi hoang vu hẻo lánh như thế này chắc hẳn là tên phế vật bị học viện thanh nguyệt vứt bỏ chứ gì trên người hắn ngay cả một cắc cũng không có Lẽ ra lúc nghe thấy một trăm kim tệ Thì phải vui mừng đến phát khóc và quy xuống Dập đầu với y mới đúng Sao giờ lại thành ra như vậy? Người muốn bao nhiêu? Thiếu niên nhíu mày Hiện tại hắn lại muốn xem Cái tên này muốn hết giá bao nhiêu? Bạn nãy có một người đẹp đồng ý Ra một trăm nguyên tệ Giang Thái Huyền thở ơ nói Một trăm nguyên tệ Thiếu niên sủ lông Cái mặt cũng vặn vẹo theo trên người y bắt đầu tản ra hơi thở hung ác Tuy tính tình của vương minh minh ta rất tốt Nhưng cũng không phải là hạng người coi tiền như rác Ngươi dám hét giá như vậy, không sợ ta đánh chết ngươi hay sao? Một trăm nguyên tệ, nói nhảm cái gì? Nếu y có một trăm nguyên tệ, còn cần đến đây để mua bản đồ hay sao? Nếu như có tiền thì trước khi đi, y đã thuê người điều tra cận kẽ nơi này rồi. Bản thân mình không có tiền, lại còn chê giá cao. Giang Thái Huyền cởi nhạo, hắn xoay người đi, còn không quên bĩu môi mắng, cái đồ nghèo mặt. Mặt của vương minh minh tái xanh đi, y là ai? Y là thiếu gia của gia tộc bậc nhất trong thành Thanh Nguyệt, còn là người được yêu thương nhất nữa. Một câu nói của Y cũng đủ khiến cho trên dưới của vương gia gà bay chó sủa. Chỉ cần Y nói muốn tiền, sẽ lập tức có người dâng lên ngàn vạn kim tệ. Vậy mà tên này lại dám nói Y nghèo mặt. Đứng lại, vương Minh Minh tức giận. Giang Thái Huyền dừng bước liếc nhìn vương Minh Minh đang tức tối ở trước mặt. Người có tiền rồi sao? Tiền cái đầu người, ta muốn đánh người. Vương Minh Minh sắn tay áo nhào về phía Giang Thái Huyền. Chỉ một tấm bản đồ mà dám đòi ông đây một trăm nguyên tệ. Hôm nay ông phải chói ngươi ném vào yêu thú sơn mạch. Giang Thái Huyền nhìn Vương Minh Minh đang hùng hổ bổ nhau về phía mình. Hắn nhấc chân, Vương Minh Minh kinh ngạc, phát hiện chỉ nhoáng cái Giang Thái Huyền đã biến mất. Với sức của ngươi mà đòi chói ta. Nghe thấy giọng của Giang Thái Huyền truyền đến từ phía sau, Vương Minh Minh thẩm run lên, y vội xoay người co tay thành chảo rũi về phía sau lưng. Đây là chiêu thức cơ bản của Vương gia, ưng chảo công. Thực lực của Vương Minh Minh không tệ, với tu vi võ đạo cấp 5, một chảo này của y có thể đánh nát cả tảng đá. Thế nhưng y lại tiếp tục vò hụt, giọng nói của người nọ lại vang lên từ phía sau. Có vẻ như thực lực của người chưa đủ cao nhỉ, hay là người đi về đi thôi. Giang Thái Huyền không muốn lãng phí thời gian với một tên nghèo. Nếu không phải nẻ mặt y cũng là người của học viện Thanh Nguyệt, thì hắn đã đánh y bay ra ngoài rồi. Vương Minh Minh lại không nghe theo. Y không biết tập tính của yêu thú, cũng không rõ địa hình của yêu thú sơn mạch. Có mấy lần lụng phải yêu thú mạch, nếu không phải Y chạy nhanh thì đã làm mồi trong miệng chúng. Y nghĩ tới bản quảng cáo của Giang Thái Huyền, vốn dĩ là đã đến từ tối hôm qua. Ai ngờ là thà nguyệt lộ, lại trộm mất một tấm bảng, hại Y đến bây giờ mới tìm được đến nơi. Ban đầu Y cứ nghĩ là chỉ cần tỏ rõ thân phận thì đối phương sẽ lập tức cúi đầu cung kính mà dâng bản đồ lên cho Y... Và cầu xin được làm đàn em của y. Nhưng nào ngờ thực tế trái ngược hoàn toàn với những gì mà y tưởng tượng. Y không những là phải trả tiền, mà còn phải trả là một cái giá trên trời nữa. Mau dừng tay, nếu không thì người sẽ hối hận. Giang Thái Huyền nói, hắn cảm nhận được Lý Quảng đang trên đường chạy về. Muốn ta dừng tay thì giao bản đồ ra đây, Vương Minh Minh nói. Ta không có bản đồ, Giang Thái Huyền bân đang dĩ đáp. Có chỉ xích thiên nhai thì ngay cả góc áo của hắn tên này cũng không bắt được. Cứ nhảy tới nhảy lui như vậy, có mệt hay không đây? Một câu không có bản đồ của hắn khiến vương bình mình ngây ra như phỗng, sau đó y lại càng thêm tức tối. Được lắm, lại dám lừa cả ta. sát mặt gian thải huyền chợt đổi, nhắc thấy dáng vẻ điên cuồng của y, hắn vội nói. Người nghe ta nói đã, ta không có bản đồ, nhưng ta có người. Chỉ cần ngươi cho được một cái giá hợp lý, ta sẽ giúp ngươi thông qua kiểm tra. Thế nào? Tận một trăm nguyên tệ đó, cái đồ xảo trá. Vương Bình Minh tức giận nói, không không, ngươi nghĩ nhiều rồi, không phải là một trăm mà là một nghìn. Giang Thái Huyền vừa nói vừa rỗi một ngón tay ra lắc lắc. Phương Bình Minh điên tiếc, một ngàn, dù có là vương gia thì một ngàn này cũng tuyệt đối không phải con số nhỏ. Có điều lần này y không tiếp tục ra tay làm càn, có lẽ chính y cũng nhận ra tranh lệch giữa đôi bên, y tức đến bật cười. Nếu ta không làm thì ngươi chẳng qua cũng chỉ là tên phế vật bị học viện Thanh Nguyệt vứt bỏ mà thôi. Ngươi không chỉ lén lút phá vỡ quy tắc học viện đưa ra, mà còn cả gan trả giá với ta. Ngươi không sợ chết thỏng. Chết? Ai dám để chủ thượng phải chết? Đã hỏi quảng chưa? Một luồng sát ý lạnh buốt ập đến, Giang Thái huyền chưa kịp mở miệng đáp thì một bóng người màu xanh đã xuất hiện bên cạnh hắn. Y chắp tay. Quảng cứu giá chậm trễ, xin chủ thượng trách phạt. Vương mình mình run lên, luồng sát khí ban nẫy vậy mà khiến Y không thể nhúc nhích. Y chỉ từng cảm nhận được quy lực khủng khiếp như thế này trên người của viện trưởng Thanh Nguyệt, lão tổ của Vương Gia. Càng quan trọng hơn chính là Y thậm chí còn không nhận ra có người đột nhiên xuất hiện trước mặt Y. Em, Lý Quảng, vị này là khách. Giang Thái Huyền ho khan một tiếng, sợ Lý Quảng trực tiếp ra tay làm thịt Vương Minh Minh. Lúc này Lý Quảng mới thu lại sát khí, nhưng vẫn tiếp tục nhìn chầm chầm vào Vương Minh Minh với ánh mắt cảnh giác. Vương Minh Minh bị Lý Quảng nhìn trồng trọc. Cảm giác như bị một con giã thú nhắm vào, chỉ cần nhúc nhức một chút sẽ bị ăn thịt ngay. Nhận thấy Vương Minh Minh già chừng nhìn Lý Quảng, giang thái huyền hài lòng cười, hắn nói. Vương Minh Minh, đây chính là người ta kiếm cho người, một nghìn tệ tuyệt đối là không đắt, bởi vì hắn là trúc cơ đỉnh phong. Trúc cơ đỉnh phong, Vương Minh Minh trợn tròn con mắt, người trước mặt đây thế mà lại là trúc cơ đỉnh phong, còn lợi hại hơn cả lão tổ của y. Lý Quảng ngẩn đầu lên một cách đầy cao ngạo. Vương Minh Minh, chỉ cần ngươi đồng ý trả một ngàn tệ trong thời gian thi đua, Lý Quảng sẽ hoàn toàn nghe theo lời ngươi. Ngươi bảo hắn đi hướng đông, hắn tuyệt đối không dám đi hướng tây. Giang Thái Huyền tiếp tục dụ dỗ Ngươi nghĩ mà xem, dẫn theo một tên trúc cơ đỉnh phong ấy mà. Kiểm tra sau, cái đám học sinh kia chỉ bắt được yêu thú cấp thấp, còn trong tay ngươi lại lại thi thể của một con yêu thú cấp cao, nó sẽ nở may nở mặt biết bao. Đến lúc đó thì hạng nhất chắc chắn thuộc về ngươi. Đành được phân thưởng trở thành đệ tử nội viện của học viện Thanh Nguyệt, tiếng thơm đồn xa, biết bao nhiêu mỹ nhân sẽ nguyện ý cử chân cử chuồng quỳ mọt dưới thân ngươi. Nghĩ thử mà xem, tài nguyên ở nội viện, rồi những nữ đạo sư xinh đẹp của nội viện, thân là người đứng thứ nhất, chỉ cần ngươi hơi ngỏ ý một chút, chẳng lẽ bọn họ còn không cởi đồ. Đàn em, mấy cái tên dưới chướng ngươi, tuổi gì, ngươi phải đến học viện, thu đàn em mới đúng chứ, trong đó toàn là võ giả cả, mà ai cũng là nhân tài. Thế nào? Một ngàn tệ này đắt hay không? Không đắt. Vương Minh Minh nuốt nước miếng ảo tưởng về một tương lai tươi sáng. Vậy thì còn chờ gì nữa? Đưa tiền đây. Sau đó thì Lý Quảng sẽ giúp ngươi. Giang Thái Huyền vội vàng xòe tay ra. Vương Minh Minh sờ túi, nghẹt mặt ra đáp. Nhưng ta không mang tiền theo. Quả nhiên là một cái tên ngào mặt dẹp. Biến đi. Không có tiền thì đến đây làm gì? Cái gì mà thiếu gia của Vương ra chứ? là khinh. Giang Thái Huyền quay phắt người rời đi Lý Quảng cũng theo sát sau lưng Chờ đã ta có thể ghi nợ trước được không Vương Minh Minh hấp tấp nói Trúc cờ đó nha Thì cũng trông ngóng cái tương lai tươi đẹp kia lắm mà Với thành danh của Vương Minh Minh ta đây Ta nhất định sẽ không quỵt tiền Ta chỉ làm ăn nhỏ thôi Không có ghi nợ Giang Thái Huyền cười híp mắt Nhưng mà có thể dùng vật để thế chấp Ngươi có món gì đáng tiền hay không Vật đáng tiền Vương Minh Minh vội lục loại khắp người Cuối cùng hắn dừng lại, vẻ mặt như đưa đám mà nói, không có. Lý quảng, ném thằng này ra ngoài, đừng để nó cản trợ việc làm ăn của ta. Gượm đã. Để ta nghĩ kỹ lại, ta có thể thế chấp bằng bí tịch được không? Cái bộ công pháp rách nát của ngươi ấy hả? Giang Thái Huyền tỏ vẻ khinh thường. Đừng có đuổi ta, ta nhớ ra rồi, ta có, có. Vương mình mình la lên, rồi đưa qua một quả cầu. Giang Thái Huyền nhào mắt lại, tất cả thông tin về quả cầu lập tức xuất hiện trong đầu hắn. Đạn xung kích, sức công phá bằng một đoàn toàn lực của Trúc Cơ Kỳ, đáng giá 50 nguyên tệ. Cứ này nhiều lắm chỉ được có 50 nguyên tệ thôi, Giang Thái Huyền lắc đầu. Ta còn có món khác nữa, vương mình mình đáp ngay, y lấy từng món từng món ra khỏi ngực, tuy rằng không quý lắm nhưng mà số lượng lại rất nhiều. Đây là hạt giống tử Lam Thảo, 3 nguyên tệ, đây là... tích cái này rồi lại góp cái kia, vương mình mình suýt nữa đã bị lột sạch. Cuối cùng trên người y chỉ còn đúng bộ quần áo rách dưới cùng với một cái túi không gian cấp thấp dùng để vật, đựng vật phẩm khi thi. Tổng cộng là 78 nguyên tệ. Ngươi giang thế huyền mấp máy cái miệng không biết nên nói cái gì. Vương Minh Minh này cũng xem như là có của, nhưng mà cái đó chỉ là so sánh với dân thường thôi. Còn với việc bỏ tiền ra thuê, cơn giả trúc cơ đỉnh phong thì hắn hoàn toàn không thể trả nổi. Huyền ca, không, huyền ra, ngươi giúp ta đi mà, thi xong ta sẽ trả đủ cho ngươi. Vương Minh Minh ôm lấy đùi của Giang Thái Huyền mà nài nỉ. Giang Thái Huyền thở dài, hắn hỏi hệ thống có được cho ghi nợ không? Có thể, nội trong 10 ngày phải trả đủ nếu không tính thành cướp bội và còn phải được thần ma, được thuê đồng ý nữa. Giang Thái Huyền thở phào một hơi, hắn nhìn Lý Quảng. Người có chịu chán ghi nợ không? Lý Quảng chỉ đáp ngắn gọn, tất cả nghe theo chủ thượng. Vương Minh Minh chờ mong nhìn sang Giang Thái Huyền, lại lo lắng hắn không đồng ý, cho nên càng ôm chặt cái đùi. Cho người 10 ngày, phải gom đủ 1.000 nguyên tệ. Thế nào? Giang Thái Huyền nói. 10 ngày. Vương Minh Minh ngơ ngác, khi nghĩ đến tương lai tươi đẹp ở phía trước, thì cắn rằng đáp. Được, 10 ngày, ta nhất định trả đủ 1.000 nguyên tệ. Chỉ cần giành được hạng nhất, cùng lắm thì bán phần thưởng, rồi về nhà gom góp thêm, thế nào cũng phải đủ 1.000 nguyên tệ. Được, vậy người lấy mấy thứ này về đi, đến lúc đó trực tiếp đưa ta 1.000 tệ. Đúng rồi. Qua mười ngày mà vẫn chưa trả thì sẽ tính gấp bội. Lý Quảng sẽ đích thân đến nhà ngươi để đòi. Chắc chắn ta trả, chắc chắn trả mà. Vương Minh Minh vội nói, đùa cái gì vậy? Cho dù chết ý cũng không dám nợ tiền một cường giả trúc cơ đỉnh phong. ờ vậy các ngươi đi đi, chúc ngươi giành được hạng nhất. Giang Thái Huyền cười nói, ta tạ huyền ca, ta nhất định sẽ giành được hạng nhất. Lúc này thì Vương Minh Minh lại tràn đầy tự tin. Lý Quảng vung tay, một con thú khổng lồ lập tức xuất hiện nhìn như là con voi nhưng lại sở hữu một cơ thể đỏ rực Thủ thượng, đây là yêu thú mà Quảng mang về Quảng xin phép đi làm nhiệm vụ trước Vương Minh Minh giật nảy cả mình y biết yêu thú này đây là yêu thú trúc cơ, liệt hỏa yêu tượng được xem là yêu thú cường đại nhất Trong số các yêu thú trúc cơ tác của nó đáng giá hơn 100 nguyên tệ cũng có nghĩa là chỉ cần Lý Quảng giết được 10 con liệt hỏa yêu tượng hắn đã có mẹ nó 1.000 nguyên tệ rồi Ta đột nhiên cảm thấy đúng là rẻ mặt thật chứ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ à, à, dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.